Chương 136, tác nhân, động tác hoàng thượng cũng rất nhanh, từ vĩnh thọ cung đi ra, đã hạ thánh chỉ, bất luận kẻ nào vô chiếu không thể vào vĩnh thọ cung, mắt khác phát hạ yêu bài, người vĩnh thọ cung người nếu muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể vào bằng yêu bài, đồng thời, từ an thái hậu bên kia cũng truyền đến ý chỉ, bệnh hoàng hậu an tâm dưỡng thai, trước khi tiểu hoàng tử được sinh ra, hoàng hậu cũng không cần đi qua thỉnh an, cái này, làm cho Từ Ninh Thái hậu không có biện pháp, đành phải cũng đến đây tuyên ý chỉ, để cho hoàng hậu không cần đi qua Thỉnh An. Về phần cung vụ, hoàng hậu cùng Trần Mạn nhu cơ hồ mang thai cùng lúc, hai người đều cần dưỡng thai. Cuối cùng không có biện pháp, liền tạm thời do Dương Quý phi quản lý cung vụ, Đức phi, thuộc phi, Lưu phi cùng Ngụy phi cùng nhau hiệp trợ. Hoàng hậu bên kia đã xem như phong tỏa Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn nhu mỗi ngày cũng không cần đi qua Thỉnh An. Thời điểm từ An Thái Hậu ban xuống ý chỉ thuận thuận tiện tiện thêm nàng vào, cho nên ngay cả hai cung Thái Hậu bên kia, nàng cũng không cần đi, chính là, Hoàng Hậu có thánh chỉ cùng ý chỉ trong người, có thể đóng chặt cửa cung, nàng không có đặc quyền này, chỉ có thể thập phần buồn bực tiếp đãi gương mặt càng ngày càng băng sơn của Dương Quý Phi, Dương Tỷ Tỷ, đây là nước tuyết ta thu thập trên hoa mai lúc mùa đông, bên trong là pha trà xanh ngọc diệp ngươi nếm thử, Dương Quý Phi bưng ly trà, Chậm rãi nhấp một ngụm, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, chính là không bằng mai tâm tuyết mát lạnh, ta còn tương đối thích mít loa xuân, khóe miệng trần mạn nhu co rút, dương quý phi thật sự là trước sau như một, một khi mở miệng là khiến cho người khác chán ghét, kéo khóe miệng giả nở nụ cười, vậy thật là ngại, mùi mùi nơi này cũng không có mít loa xuân, tỷ tỷ uống không quen này ngọc trà xanh, không bằng ta cho người đổi nước lọc cho tỷ tỷ. dương quý phi cười lạnh một tiếng như thế nào có thai tính tình khó chịu tỷ tỷ nói lời này nên có một ít lương tâm rõ ràng là tỷ tỷ ngươi cảm thấy trà này không dễ uống muội muội nơi này cũng không có biết loa xuân tỷ tỷ thích miễn cưỡng mình uống đồ uống mình không thích là rất thống khổ muội muội suy nghĩ vì tỷ tỷ mà thôi Trần mạng Nhu vô tội buông tay nói thế Dương quý Phi nhíu mày vội vàng ngăn đề tài tỷ tỷ hôm nay đến đây là có chuyện gì muốn phân phó Dương quý Phi nhăn mặt nhíu mày, Lạnh băng băng nói, bản cung đến đây là có chuyện hỏi ngươi, vốn chuyện này hẳn là nên đến hỏi hoàng hậu, chính là vĩnh thọ cung hoàng hậu nương nương kia đã không được đi vào, cho nên bản cung cũng cũng chỉ có thể tới hỏi ngươi. Dương tỷ tỷ có chuyện mời nói, Trần Mạng Nhu hơi có chút kinh ngạc, vấn đề có thể làm cho Dương Quý Phi đến hỏi, hẳn là không phải vấn đề nhỏ đi, cuối tháng sau, chính là đại thọ 60 của từ Ninh Thái Hậu. Thời điểm năm ung tận thứ năm trong cung từng vì từ An Thái Hậu tổ chức một lần Đại Thọ 50, nhưng Đại Thọ 60 cùng Đại Thọ 50 thì không giống nhau, từ Ninh Thái Hậu lại là mẹ cả, ngày sinh nên làm cái gì bây giờ, Dương Quý Phi cũng không giấu giếm cứ như vậy trực tiếp hỏi, khóe miệng Trần Mạng Nhu co rút, nàng không phải Hoàng Hậu có được không, Dương tỷ tỷ chuyện này, chỉ sợ ta không có biện pháp trả lời, nhíu nhíu mày, Trần Mạng Nhu vẽ mặt khó xử. Chính là năm ung tận thứ năm lần đó, cũng là Hoàng hậu nương nương ra quyết định cuối cùng, muội muội chỉ phụ trách đem mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương ban xuống dùm là được. Hơn nữa, lúc ấy Trần Mạng Nhu vừa vặn mang thai, trốn việc còn không kịp, làm sao sẽ để bụng đi lo lắng cố sức chủ trì đại thọ cái gì? Dương Quý Phi cười nhạo một tiếng, trong cung ai chẳng biết ngươi luôn luôn đối Hoàng nương nương thập phần tôn kính, ý tứ của ngươi, cùng ý tứ của Hoàng hậu nương nương không khác nhau mấy nói còn chưa nói xong chỉ thấy vẻ mặt trần mạng nhu trắng bệt tỷ tỷ lời này ngươi cũng không thể tùy tiện nói lung tung dương quý phi dừng một chút vươn lên ly trà bị nàng đặt ở một bên nhấp một ngụm lập tức nói là bản cung nói lỡ bất quá chuyện muội muội ngươi cùng hoàng hậu nương nương cảm tình rất tốt cũng không phải bí mật gì không bằng muội muội đi giúp tỷ tỷ thăm dò một chút xem nếu là chuyện khác tỷ tỷ nói như vậy muội muội tất nhiên là sẽ không chối từ chính là chuyện này chỉ sợ không được bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com trần mạng nhu lộ vẻ mặt khó xử thấy sắc mặt dương quý phi hơi trầm xuống vội vàng nói không phải muội muội không muốn hỗ trợ mà là hôm nay hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý tiến vào vĩnh thọ cung là bất luận kẻ nào muội muội cũng không phải là người có thân phận đặc thù không có phần vinh dự đặc thù này Hoàng thượng lúc này thậm chí đã muốn phái người đem mẫu thân của hoàng hậu là quốc công phu nhân đóng vào cung, mặc dù có chút không hợp quy cũ, nhưng cũng may hoàng thượng cũng nói, mỗi ngày sẽ đưa trở về, cho nên cũng tuyệt đối không có người đứng ra phản đối, lúc này vĩnh thọ cung, đã là ngay cả một con rùi đều không bay vào được, Trần Mạn Nhu tuyệt đối không nghĩ lấy thân thử hiểm, buổi chiều hôm qua nàng đã nhìn đi ra, hoàng hậu đối với nàng đã có tâm phòng bị, nàng nếu đáp ứng dương quý phi đi vĩnh thọ cung, đó là cho hoàng hậu tìm ra cớ để chèn ép, sắc mặt Dương Quý phi không tốt, nhưng cũng biết Trần Mạn Nhu nói có lý, chỉ có thể tự mình bực mình, thật vất vả có thể đem cung quyền lấy tới tay, kết quả lại vừa lên liền gặp đại sự như vậy, còn là đại sự đặc biệt khó làm. Dương tỷ tỷ, nếu là không chê, muội muội vẫn có thể ra cho ngươi một chủ ý. Trần Mạn Nhu cũng đưa tay bưng ly trà, chính là chén của nàng cũng không phải là nước trà, mà là nước lọc. Dương Quý Phi nhíu mày nhìn qua Trần Mạn Nhu, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là biểu tình trên mặt biểu đạt một ý tứ vậy ngươi còn không mau nói, Trần Mạn Nhu cũng hết chỗ nói rồi, nàng biết Dương Quý Phi luôn luôn rất kiêu ngạo, nhưng là lúc này đã biến thành ngạo kiều A, Hoàng hậu nương nương không phải đã nói, để cho tỷ tỷ ngươi thống lĩnh đại cục, đám người thuộc phi hiệp trợ sao, tỷ tỷ ngươi có thể cho các nàng hỗ trợ nghĩ biện pháp, tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng sẽ có phương pháp dễ làm. Trần Mạn Nhu cười nói, Thục Phi là người khá thông minh, hơn nữa có nhị hoàng tử ở đây, hoàng thượng cho dù là không hài lòng, ước chừng cũng sẽ không trách cứ Thục Phi. Thân sắc trên mặt Dương Quý Phi vặn vẹo một chút, lập tức lạnh nhạt đứng dậy, vậy bản cung đã có thể hảo hảo cảm ơn biện pháp của ngươi, thời gian không còn sớm, bản cung cũng phải đi trở về. Trần Mạn Nhu đứng dậy tính tiễn Dương Quý Phi đi, Dương Quý Phi bỗng nhiên quay đầu. Nhân thủ ở trung túy cung của ngươi hẳn là không đủ đi, bản cung nhớ rõ. Sau khi có người muốn mưu hại tứ hoàng tử, trung túy cung của ngươi liền đuổi đi hai cung nữ, còn chết một người. Sau đó ngươi đem đại cung nữ bên người mình đưa qua danh nghĩa tứ hoàng tử, lúc này cũng không có bổ khuyết đúng không? Trong lòng Trần Mạng Nhu căng thẳng, vội vàng lắc đầu, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, bất quá, nhân thủ trung túy cung của ta vẫn đủ dùng, lúc trước hoàng thượng vừa cho tiểu tứ hai đại thái giám cũng không cần lo lắng không có người dùng, lúc ấy cùng lúc này không giống nhau, lúc ấy ngươi lại không mang thai, Dương Quý phi nhíu mày cười cười, bản cung vừa mới bắt đầu quản lý cung vụ, chuyện quan trọng đều phải cẩn thận, cũng không thể quên chuyện của Trần muội muội, ngươi yên tâm, ngày mai bản cung cho người tặng người đến đây cho ngươi, ngươi lại chọn hai người, nói xong, không đợi Trần Mạn Nhu đáp lại, xoay người bước đi, Tẩn Hoang ở một bên căm giận nói: Dương Quý Phi này cũng quá đáng giận, nương nương rõ ràng giúp nàng suy nghĩ ý kiến hay, kết quả nàng lại làm khó nương nương, được rồi, ý kiến của nương nương nhà ngươi cho nàng cũng không phải ý kiến gì hay, Thục Phi cũng không phải là dạy đối phó như vậy, một người là Quý Phi không có hài tử, một người là Thục Phi có nhị hoàng tử, hai người các nàng, coi như là tương xứng đi, Trần Mạng Nhu khoát tay đi vào nội thất. Vừa đi vừa nghĩ biện pháp muốn cự tuyệt hành vi dương quý phi muốn nhét người vào chung túy cung, suy nghĩ nửa ngày, thật đúng là để cho nàng nghĩ ra một biện pháp tốt, lập tức quay đầu gọi đối nguyệt phân phó vài câu, lời này, ngươi một chữ không sót nói cho tề mỹ nhân nghe, nhớ rõ đừng cho người khác nghe thấy, thân sắc đối nguyệt ngưng trọng, biết chuyện này có vẻ trọng đại, vội vàng thu thập một phen, ra chung túy cung đi tìm tề mỹ nhân, Trần Mạng Nhu lại bảo tẩn hoang đến đây. Ngươi đi càn thanh cung nói một tiếng, nói bản cung có chuyện cùng hoàng thượng thương lượng, xem hoàng thượng có rảnh, xin mời hoàng thượng đến đây một chuyến, hoàng thượng có thể đến hay không, đây chính là bước quan trọng nhất trong kế hoạch. Trần Mạn Nhu chờ tận hoang vừa ra khỏi cửa, lập tức liền có chút ít khẩn trương, quay đầu nhìn thấy tiểu tứ đứng ở cửa nghiêng thân dương đầu vào bên trong nhìn xem, liền cười vẫy tay, lại đây, chữ to hôm nay đã viết xong, ừm, viết xong, Nương Tiểu muội muội trong bụng ngươi hôm nay trưởng thành một chút nào a? Tiểu tứ theo lực đạo Trần Mạn Nhu đi đến nguyện tháp, thật cẩn thận đưa tay sờ bụng Trần Mạn Nhu, còn không có. Qua thêm hai tháng, ngươi mới có thể thấy nàng trưởng thành một chút. Trần Mạn Nhu khoa tay múi chân với Tiểu tứ một chút, Tiểu tứ thực thất vọng. Còn lâu như vậy mới lớn một chút như vậy a? Ta còn nghĩ, chờ thời điểm vạn thọ tiết, mang tiểu muội muội đi chút thọ phụ hoàng đâu, nga. Ngươi tính chúc thọ cho phụ hoàng ngươi như thế nào, Trần Mạn Nhu lập tức khơi dậy hứng thú, vạn thọ tiếc còn có mấy tháng thời gian, tiểu tứ chuẩn bị thật quá sớm, cũng không biết hắn chuẩn bị cái gì, nghĩ nghĩ, trên mặt lộ chút thất vọng, tiểu tứ rất bất công, cũng không có chuẩn bị quà sinh nhật cho mẫu thân, sinh nhật của nàng so với hoàng thượng thì sớm hơn 2 tháng, thời điểm tháng 8 là sinh nhật của nàng, tiểu tứ nhất thời hoảng hốt, vột ôm chặt cánh tay Trần Mạn Nhu lắc lắc, đương đừng thương tâm. Tiểu Tứ cũng chuẩn bị lễ vật nương, bất quá nương hiện tại không thể nhìn, ma ma nói, lễ vật là phải chờ đến lúc xem mới có thể kinh hỉ, hiện tại cho nương, thời điểm sinh nhật nương thì không có kinh hỉ, là nương oan uổng tiểu tứ, nương xin lỗi tiểu tứ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tứ còn có chút ủy khuất, Trần Mạn Nhu vội vàng xin lỗi, không bằng như vậy đi, hôm nay nương cho tiểu tứ ăn thêm hạt dẻ cao, xem như vậy có được không? Tiểu tứ thích ăn nhất chính là hạt dẻ cao, bất quá Trần Mạn Nhu luôn luôn không cho phép hắn ăn nhiều, sợ là răng hắn hư mất. Nghe được điều kiện này, Tiểu tứ mới lộ ra tươi cười sáng lạng. Vậy Tiểu tứ tha thứ cho Nương, Nương, trong bụng mẫu hậu có phải cũng có Tiểu đệ đệ hay không? Hôm nay Đại Hoàng huynh thật cao hứng đâu, lại cho Tiểu tứ lễ vật, nói xong, cởi hà bao đưa cho Trần Mạn Nhu xem, bên trong một cái bạch ngọc khắc hình tiểu hổ, dáng điệu thở ngây khả ái. Thật phần đáng yêu, Trần Mạng Nhu gật đầu, ưm, trong bụng mẫu hậu ngươi cũng có tiểu đệ đệ, về sau tiểu tứ cần phải ngoan ngoãn, đều phải đối tốt với đệ đệ cùng muội muội như nhau, như vậy sau khi trưởng thành, tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội mới có thể càng thích ngươi, tiểu tứ vừa gật gật đầu, chợt nghe bên ngoài thông truyền, nói là hoàng thượng đến đây, Trần Mạng Nhu hơi có chút giật mình, tuy rằng nàng là phái người đi thỉnh hoàng thượng, nhưng là lúc trước nàng cũng nghĩ qua. Hoàng thượng ước chừng là đến thời điểm buổi chiều hoặc là buổi tối mới có thời gian đến đây, không nghĩ tới, ngược lại lập tức đã tới rồi, chương 137, cắt giảm, hoàng thượng từ trung túy cung đi ra, ban ngay một đạo thánh chỉ xuống hậu cung, vì từ ninh thái hậu bệnh nặng lâu ngày, hoàng hậu lại có có bầu, không thể tiến đến thị tực, cho nên muốn chọn lựa vài cung phi đi qua thị tực, người thứ nhất được lựa chọn, là tề mỹ nhân, tiếp theo. Còn có một đạo thánh chỉ đi theo truyền ra chung túy cung Trần Quý Phi bản tính thuần hiếu, thức lễ có tiết, nguyện cắt giảm nhân thủ hầu hạ trong cung vì từ Ninh Thái Hậu cầu phúc, lòng trẫm rất an ủi, nay ban cho Trần Quý Phi bất nguyện như ý trầm, mai anh thải thắng trầm, cảnh phúc trường niên trầm, thiêm vĩnh cầm thư trầm các loại một chi, còn có lăng la tơ lụa, dương Quý Phi ở cảnh nhân cung nhận được thánh chỉ này, thực hận không thể đem thánh chỉ đập lên trên mặt lập thu đứng bên cạnh. Chờ cung nhân truyền chỉ vừa đi, lập thu cung kính tiến lên hành lễ với Dương Quý Phi, Dương Quý Phi nương nương, nương nương chúng ta nói, nàng đa tạ hảo ý của ngài, con kính ngài mau chóng đem cung nhân tiếu hụt của trung túy cung đưa qua, nương nương cũng tiện ở trung túy cung chọn vài người cắt giảm, sắc mặt Dương Quý Phi cứng đờ, biết chuyện này đã định, nàng hơi động tay động chân, hoàng thượng bên kia đã có thể không có biện pháp giải thích, đành phải không tình nguyện cười nói. Đợi lát nữa bản cung xây cho người đem nhân thủ mang đi quà, dựa theo phân lệ, trung túy cung tứ điện hạ nơi đó thiếu hai đại cung nữ, còn thiếu hai tiểu cung nữ, tổng cộng là bốn, bản cung sẽ đưa qua sáu người cho các người. Trần Quý Phi cần phải chậm rãi chọn lựa mới được, đa tạ Dương Quý Phi nương nương, nương nương chúng ta tất nhiên là xây chậm rãi chọn lựa, nếu Dương Quý Phi nương nương không có việc phân phó, nô tỳ cáo lui trước, Lập Thu cũng cười khanh khách nói. Biểu tình trên mặt vẫn thật thành khẩn, làm cho Dương Quý Phi muốn bắt lỗi cũng không được, thấy Lập Thu đi xa, Dương Quý Phi huy tay áo đem ấm trà trên bàn ném xuống, đáng giận, Trần Thị Mạn Nhu, bản cung không tin, người có thể vẫn có vận khí tốt như vậy, đông mai ở bên cạnh vội vàng trấn an, nương nương, ngài lúc này không cần đem Trần Quý Phi để ở trong lòng, muốn tánh mạng Trần Quý Phi, cũng không chỉ cảnh nhân cung chúng ta, thư càn cung kia, cũng không phải là người tốt gì. Nương Nương, lúc này chuyện trọng yếu nhất là nhanh tuyển một người đưa đến từ Ninh Cung bên kia, còn có, Nương Nương không phải đang đau đầu đại thọ 60 của từ Ninh Thái Hậu sao, Trần Quý Phi đã ra một ý kiến hay cho chúng ta, ý kiến gì hay, nghĩ bản cung không biết sao, nàng chính là muốn cho bản cung cùng thuộc Phi đối nghịch, sau đó nàng có thể ngư ông đắc lợi, Dương Quý Phi hừ lạnh một tiếng, thập phần bất mãn, bản cung giống loại người bị nàng nắm trong lòng bàn tay chơi đùa sao, Nương Nương nô tỳ không phải nói cái này, nô tỳ nói là chuyện Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng, Đông Mai nhẹ giọng nói, Dương Quý Phi bình ổn tư, ánh mắt lập tức liền sáng lên, lập tức lại có chút chần chờ, chỉ nhíu mày suy tư. Nguyên bản sau khi Từ Thái miếu trở về, Từ Ninh Thái hậu bắt đầu sinh bệnh Đức Quảng, luôn khi tốt khi xấu, Hoàng thượng bên kia phái ngự y đi qua, nhưng là Từ Ninh Thái hậu cũng tự mình gọi ngự y đi qua, nghe nói, hai ngự y còn thường xuyên cãi nhau đâu. Vì thế Từ Ninh Thái Hậu cũng rất ít khi ra khỏi Từ Ninh cung, chính là người này mệnh thực cứng rắn, dám kéo dài nhiều năm thế này, trước khi Hoàng hậu mang thai, Từ Ninh lại bị một ít phong hàn Xem ra, lúc này Hoàng thượng cũng không thể nào kiên nhẫn, trực tiếp phái người đi qua thị tật, Từ Ninh muốn khỏe mạnh lên, phỏng chừng cũng phải chờ Hoàng hậu sinh hạ hài tử, nếu trong lúc này, Từ Ninh Thái Hậu chuyển biến tốt, vậy Hoàng hậu chẳng phải là... Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com, trong lòng dương quý phi kích động giật mình, nhưng lập tức nàng liền phản ứng lại, nếu hoàng hậu lúc này chết đi, vậy nàng cũng không có biện pháp được sắc phong hoàng hậu, trên vị trí quý phi, cũng không phải là chỉ có một mình nàng, còn có trần quý phi tiện nhân kia, đã có hoàng tử, cho nên, không thể làm cho tự ninh chuyển biến tốt, dương quý phi nhăn mặt nhíu mày, nghĩ thái độ hoàng thượng, trong lòng cũng có chút khổ. Chỉ có thể tiết cơ hội lần này một chút, chính là, rốt cuộc cũng không cam lòng, suy nghĩ một hồi, cho đông mai đến đây, mình ghé vào bên tai nàng dặn dò vài câu, cảnh nhân cung chúng ta không có nhân thủ, cũng sẽ không phái người đi qua thị tực. Sau khi nói xong, Dương Quý Phi nhẹ nhàng lui ra phía sau một chút, đưa tay bưng ly trà bên cạnh nhấp một ngụm, bất quá, từ ninh thái hậu bệnh nặng, chúng ta cũng không thể không tỏ vẻ một chút, lúc trước. Hoàng hậu nương nương ban thưởng huyết tổ yến còn chưa dùng không phải sao, cũng đến khố phòng lấy thêm cây nhân sâm lâu năm, đưa đến từ Ninh Cung đi, là, nương nương, Đông mai lên tiếng, đi ra ngoài tìm Xuân Hoa trưởng quản khố phòng lấy chì khóa, thuận tiện kêu Thu Nguyệt lại đây, đem điều dương quý phi phân phó nói cho Thu Nguyệt, việc này phải nhanh một chút làm cho tốt, nếu thành công, thì phải một cục đá hạ ba con chim, chúng ta đi theo nương nương, chẳng lẽ còn không chiếm được lợi ích? Thu Nguyệt liên tục gật đầu, ưm, hảo, ta hiểu được, ta đi làm, lập tức ba người liền tản ra. Trần Mạn Nhu tất nhiên là không biết chuyện đã xảy ra ở Cảnh Nhân Cung, sau khi Hoàng thượng hạ xuống hai đạo Thánh chỉ, Trần Mạn Nhu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này, mặc kệ là ai muốn hướng Chung túy Cung nhét người, mình đều có lý do đem người trực tiếp đưa trở về. Chính là Tề Mỹ Nhân bên kia, nàng có chút lo lắng. Tuy rằng nàng đối với tính tình tề mỹ nhân có chút hiểu biết, nhưng lại chỉ sợ trong lúc đó tề mỹ nhân bỗng nhiên bị ai lừa dối, hoặc là bị người giá họa, cũng sợ tề mỹ nhân tự mình nổi lên tâm tư, đến lúc đó, mình không khống chế được tề mỹ nhân, nói không chừng còn bị tề mỹ nhân bị cắn ngược lại một cái, nhưng là trừ bỏ tề mỹ nhân, trong hậu cung mình căn bản không có những người khác, ngay cả lựa chọn đường sống đều không có, tốt nhất, vẫn nên nghĩ đường lui. Để phòng ngừa tề mỹ nhân có tâm tư khác, lập đông, trong khoảng thời gian này, xem chừng tề mỹ nhân bên kia, ai cùng tề mỹ nhân tiếp xúc, nhất định phải làm rõ thanh thanh sở sở, bản cung muốn ngay cả nàng cùng cung nữ thái giám tiếp xúc đều phải nắm giữ. Trần Mạng Nhu kêu lập đông, nghiêm túc phân phó, lập đông ứng tiếng, nghĩ nghĩ còn nói thêm, đương nương, tề mỹ nhân bên kia, kỳ thật là không cần quá lo lắng, cho dù tề mỹ nhân ở từ Ninh Cung làm ra cái gì. Đó cũng là một mình tề mỹ nhân làm ra, mấy năm nay đồ vật nương nương ban cho tề mỹ nhân, đều là chút vải vóc cùng vàng bạc châu báu linh tinh, cũng không thức ăn cùng dược liệu, cho nên tề mỹ nhân cho dù có trả đũa, phỏng chừng cũng rất khó tìm cớ, người nói mặc dù có đạo lý, nhưng bản cung chỉ sợ có vạn nhất, vải vóc là có thể huân nhuộm, còn có thể làm hình nhân vô cổ, vừa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt lập đông lập tức tái nhợt, lại đây muốn che miệng nàng lại. May mắn phản ứng nhanh, lại đứng yên một bên, lo lắng giậm chân hô, nương nương, Trần Mạng Nhu lập tức phản ứng lại, hai chữ vu cổ này, không chỉ làm ra mới là tối kỵ, ngay cả nói ra, cũng thực không ổn, vì thế vội vàng lắc đầu ho nhẹ một tiếng nói, bản cung cho tề mỹ nhân một cái ân điển, để cho mẫu thân tề mỹ nhân theo tổ mẫu bản cung vào cung một chuyến, nương nương thiện tâm, tề mỹ nhân nhất định cảm kích, lập đông hoảng sắc mặt cười hành lễ với Trần Mạn Nhu, vậy nô tỳ cho người đi Trần phủ nói một tiếng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, ý bảo Lập Đông đi làm. Từ khi hoàng thượng nói, để cho mẫu thân hoàng hậu là quốc công phu nhân mỗi ngày vào cung làm bạn với hoàng hậu nương, quy củ thăm hỏi của Trần Mạn Nhu bên này cũng hơi thả lỏng một chút. Hiện tại Trần Mạn Nhu muốn gặp nữ quyến Trần gia, cũng không cần phải qua hoàng hậu phê chuẩn, chỉ cần đến chỗ Dương Quý phi nói trước là được, uống xong ly trà Trần Mạn Nhu lại bảo Minh tổng Quảng tiến vào, "Bản cung muốn hỏi ngươi một chút, ở Từ Ninh cung bên kia, ngươi có quen biết người không?" Hồi nương nương, vừa vặn có một người, là thái giám vẩy nước quét nhà ở Từ Ninh cung. Thời điểm tiên hoàng còn tại thế, tiểu nhân tuy rằng ở Càn Thanh cung làm việc, nhưng cũng thấp hơn thái giám vẩy nước quét nhà. Cùng người kia coi như là quan hệ không tệ. Minh tổng quản rất cung tức kính nói, Trần Mạn Nhu nghĩ sơ lại hỏi, "Ngươi cùng người nọ có thể gặp mặt sao?" Hẳn là có thể, nếu nương nương không gấp, tiểu nhân tất nhiên lặng lẽ cùng hắn gặp mặt, Minh Tổng quản đáp, mấy năm nay, Trần Mạng Nhu cũng cũng không có cài người vào chỗ từ Ninh, từ An cùng với Hoàng thượng Hoàng hậu, năm đó nàng quản cung vụ một đoạn thời gian, cũng chỉ thả nhân thủ đến bên người đám người dương quý Phi, Thục Phi, Đức Phi, Lưu Phi, phàm là người có thể dễ dàng xử trí Trần Mạng Nhu nàng, Trần Mạng Nhu cũng không chủ động đi treo chọc. Chuyện cài người tuy rằng thực cẩn thận, nhưng ai nói ngày nào đó sẽ không bại lộ, cho nên bốn đại đầu sỏ bên kia, tuyệt đối không thể cài. Tốt lắm, ngươi nghĩ biện pháp cùng hắn gặp mặt, thời gian chậm một chút cũng không quan hệ, nhất định phải bí ẩn ổn thỏa, đồng thời, không cần lưu lại nhược điểm. Trần Mạng Nhu vút cầm nói, ta cuối cùng cảm thấy, từ Ninh Cung không phải thực Thái Bình, ngươi xem người này tuy rằng là con hổ bị nhổ răng, nhưng nhiều năm như vậy. Có thể cùng hoàng thượng đấu ngang tay, thuyết minh nàng tất nhiên không hề thiếu hậu chiêu, chúng ta cũng không thể quá sơ suất ánh mắt minh tổng quản lóe lóe hành lễ đáp, là, tiểu nhân hiểu được, nương nương ngài yên tâm, minh tổng quản không nói nhiều lắm, nhưng nói ra, sẽ làm được, cho nên Trần Mạng Nhu thực yên tâm gật đầu, bản cung đối với ngươi còn có thể lo lắng sao, đúng rồi, chất tử ki của ngươi năm nay tuổi cũng không còn nhỏ đi, có tính toán gì không, hồi nương nương. Chất tử bất thành khí cai của tiểu nhân năm nay đã 15, ngày thường bị huynh đệ của ta làm hư, văn không thành võ không được, tiểu nhân có tính, hắn cũng không có biện pháp làm được, Minh Tổng quản hơi mang theo chút cười khổ, Trần Mạng Nhu hơi an ủi nói, đừng có gấp, 15 tuổi cũng không xem như quá lớn, người nếu bỏ được, đem hắn đưa đến võ quán quốc tử giám, ngày sau cho dù khảo không được văn trạng nguyên, ở trong quân cũng có thể có một cái đường ra, kỳ thật. Người nhà Minh Tổng Quảng, Hoàng thượng bên kia tuyệt đối có tính toán, chính là Hoàng thượng đã đem Minh Tổng Quảng đưa đến trung túy cung, vậy người nhà Minh Tổng Quảng, Hoàng thượng cũng không tiện nhúng tay nhiều, trọng yếu nhất là, người Hoàng thượng cần nắm giữ nhất, Minh Tổng Quảng không được sắp xếp vào trong đó, cho nên, Trần Mạn Nhu mới có thể có cơ hội này, thi ân với Minh Tổng Quảng, Minh Tổng Quảng cảm kích hành lễ với Trần Mạn Nhu, đa tạ nương nương an bài, quay đầu. Tiểu nhân cho người truyền lời cho hắn, cho dù là người bưng trà đổ nước bên người lão gia tử, tiểu nhân cũng vô cùng cảm kích, người nhà hai người Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh đều điều tra nghe ngóng được sao, Trần Mạn Nhu khoát tay, ý bảo hắn đứng dậy, trạng thái Minh Tổng quản lập tức trở lại công sự, hồi nương nương, đã điều tra nghe ngóng được, hai người này đều là cô nhi, cũng không có người nhà, Trần Mạn Nhu hơi nhăn mặt nhíu mày, không có người nhà lại chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là ngày sau hai người kia sẽ không bị người khác bắt khuyết điểm, chuyện xấu chính là mình cũng không thể bắt khuyết điểm hai người kia. Hiện tại xem ra Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh coi như là trung tâm, bằng không, trước hết giữ lại, mình thường thường gõ hai lần, thuận tiện dạy dỗ cho tốt, hẳn là có thể làm được đi. Chương 138, nhiều mặt, sau khi tề mỹ nhân gặp mẫu thân mình, với Trần Mạng Nhu lại càng mang ơn, chờ đoàn người Trần Lão Phu Nhân xuất cung. Lập tức thu thập này đồ vật đi từ Ninh Cung, toàn tâm toàn ý thị tật, ngay cả nửa bước cũng không bước ra từ Ninh Cung, mà Trần Mạng Nhu vì tỷ hiềm trong ba tháng, cũng chưa từng gặp qua tề mỹ nhân, nghe tin tức từ Ninh bệnh nặng, cũng thực việc không đáng lo, trước kia cũng không phải bệnh nặng qua sao, mỗi lần đều qua một cửa kia, từ Ninh Thái Hậu là người có phúc khí, lần này cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an, chính là trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Hoàng thượng lần này là muốn hạ nặng tay, trước khi còn nhớ kỹ thanh danh, thầm nghĩ đem từ Ninh giam lại là được, lần này thoạt nhìn, hình như là làm thật, Thục Phi cười nói, chỉ mong là vậy, chỉ tiếp, vốn Hoàng thượng nói, tháng 10 năm nay, muốn đi vây săn, từ Ninh Thái Hậu bệnh lần này, chúng ta liền không rời được kinh thành, Trần Mạng Nhu tự vào nguyễn điếm, đưa tay lấy một viên mai tử đưa vào miệng, qua một hồi lâu mới nói, Hoàng thượng nhân hiếu, Lúc từ ninh thái hậu bệnh nặng, khẳng định sẽ không cách kinh, đúng rồi, ta nghe nói, mạnh tiểu nghi trong cung ngươi cũng mang thai, ngươi đã có chuẩn bị, đó là tự nhiên, hai tử của mạnh tiểu nghi làm sao cũng phải kêu thiếp một tiếng mẫu phi, thiếp cũng sẽ không bạc đãi nàng, sắc mặt thuộc phi có chút trầm xuống, bất quá nháy mắt liền vòng vo vò vui mừng, lại nói tiếp còn muốn đạ tạ quý phi nương nương đâu, nếu không phải quý phi nương nương, mạnh tiểu nghi cũng sẽ không có được cơ hội. Trần Mạn Nhu vội vàng xua tay, cũng không cần kéo đến trên người bản cung, bản cung bất quá là thỉnh Thục Phi uống một ly trà, chẳng lẽ Thục Phi cảm thấy nước trà của bản cung uống không ngon, sắc mặt Thục Phi cứng ngắt một chút, lập tức lắc đầu cười nói, tự nhiên không phải, nước trà của Trần Quý Phi nương nương, cũng sắc so với được với Vĩnh Thọ cung bên kia, làm sao có thể uống không ngon đâu, thiếp có thể được một ly, đã là thiên đại phúc khí, Trần Mạn Nhu không nói chuyện, chỉ cười cười. Quay đầu bưng ly trà ở một bên nhẹ nhấp một ngụm, thời điểm lúc trước Thục Phi muốn tính kế nàng, Mạnh Tiểu Nghi đi ra nhắc nhở một câu, lúc ấy nàng liền để trong lòng, ngày sau tiếp xúc hai lần, quả nhiên Mạnh Tiểu Nghi này cũng không phải người nguyện ý đành phải ở dưới người khác, nàng lúc ấy lấy lòng mình, đã tính kế tâm tư Thục Phi, quả nhiên ngày đó đưa tin tức đến đây, thỉnh mình hỗ trợ, dù sao chuyện này đối với mình không có hại gì, chẳng qua lại chuyện một ly trà mà thôi. Thuận tay hạ bái thiếp cho Thục Phi, thỉnh nàng đến đây ngắm hoa, Mạnh Tiểu Nghi ngược lại sẽ nắm chắc cơ hội, sau khi Hoàng thượng ở Dược Khôn cung dạo qua một vòng, buổi tối liền triệu Mạnh Tiểu Nghi đi thị tẩm, Mạnh Tiểu Nghi kia lại là người vận khí quá tốt, một lần trúng thưởng, cái này mang thai đứa bé, Trần Mạng Nhu nghỉ hoàng, lại vụng trộm xem liếc mắt nhìn thần sắc Thục Phi, đôi mắt nhỏ thần, phỏng chừng là hận không thể trở về đem Mạnh Tiểu Nghi lột da rút gân, chật chật. Thật sự là luẩn quẩn trong lòng, mạnh tiểu nghi bất quá chỉ là tiểu nghi, sinh hài tử, cho dù là nhảy ba cấp, cũng không có tư cách nuôi dưỡng hài tử, còn không phải thuộc phi được lợi ích, nghĩ nghĩ, Trần Mạng Nhu lại thu hồi tâm tư vui sướng khi người gặp họa của mình, nếu thay đổi là mình, phỏng chừng cũng là dung không nổi người như mạnh tiểu nghi, bản cung nghe nói, nhị hoàng tử mấy ngày trước được tiên sinh tán thưởng, nhị hoàng tử quả nhiên là người thông minh ổn trọng, bản cung thấy à. Trong cung này trừ bỏ đại hoàng tử, cũng chỉ có nhị hoàng tử xuất sắc nhất, con tuổi nhỏ thì đã có phong phạm nhất phái nho nhã, lại mỗi ngày tiên sinh đều khen, giả lấy thời gian, nhất định là có chí lớn. Trần Mạn Nhu tâm tư ám muội khen một phen nhị hoàng tử thật to, tươi cười trên mặt thuộc phi lúc này mới lại dịu dàng, Trần Quý phi nương nương quá khen, chờ tứ hoàng tử đi sùng văn quán, cũng nhất định là sẽ ngày ngày được tiên sinh khen. Ai, hắn có thể tĩnh hạ tâm tình đọc vài quyển sách Bản cung đã có thể yên tâm, Trần Mạng Nhu thở dài, nhìn nhìn ra ngoài, thấy sắc trời không còn sớm, liền quay đầu phân phó nói, đối nguyệt, ngươi đi dục Khánh cung đón tứ hoàng tử trở về, đối nguyệt lên tiếng xuất môn, Thục Phi cũng thừa cơ cáo tự, chờ bóng dáng Thục Phi ở cửa tiêu thức, tẩn hoang mới đi đến đây bất mãn nói, Thục Phi nương nương lúc trước nói chuyện là có ý tứ gì, có ý tứ gì, bất quá là phát hiện tâm tư dương quý Phi. Sau đó đến chỗ chúng ta bán nhân tình, nếu chúng ta có thể cùng Dương Quý Phi chống lại, liền đúng lòng của nàng, Trần Mạng Nhu ngắt một cái, không chút để ý nói, lúc trước Dương Quý Phi muốn nhét người vào chỗ nàng, nàng còn tưởng rằng Dương Quý Phi rốt cục cũng tiến bộ, không nghĩ tới, người này vẫn là trước sau như một sẽ nghĩ biện pháp sẽ không làm việc, muốn mưu hại từ ninh, tự cho là đúng chiếu cố tâm tư hoàng thượng, lại không nghĩ tới. Hoàng thượng có nguyện ý gánh vác tội danh thí mẫu hay không, lúc trước hoàng thượng rất cẩn thận a, cho dù là một chút nguy hiểm khó nắm bắt, cũng không muốn xuống tay với từ ninh, chỉ cho người kéo dài bệnh tình của từ ninh, dương quý phi này lá gan thật không nhỏ, chỉ sợ lúc này, trong lòng hoàng thượng cũng đang tức giận đi, bất quá, nói không chừng cũng đang mừng thầm, vậy nếu thực xảy ra chuyện, tề mỹ nhân nơi đó, tẩn hoan nghĩ nghĩ hỏi, Trần Mạng Nhu khoát tay, Từ Ninh Thái Hậu cũng không phải ngốc, Hoàng thượng cũng không có biện pháp gì, Dương Quý Phi nghĩ nàng là thần tiên à, chuyện này, ngươi hãy chờ xem, nhất định Dương Quý Phi tự mình nuốt quả đắng này, kỳ thực kế sách này của Dương Quý Phi, nàng đoán cũng có thể đoán được thất chủy bác thiệt, không thể không nói, Dương Quý Phi thật sự là ngu hết chỗ nói, nhịn nhiều năm như thế, mắt thấy người khác đều thăng chức, đều bắt đầu nuôi dưỡng hài tử, nàng lại lớn tuổi sắc suy, bên người không hài tử. Phỏng chừng cũng áp lực đến không còn lý trí, từ ninh cung, một ma ma ngồi ở trên bục cây chân cuối giường nhẹ nhàng quạt cây quạt, tuy rằng đã tháng 9, nóng bức ngày hè đã giảm, chỉ là nắng gắt cuối thu còn có vài phần dư uy, nhất là giữa trưa, độ ấm bên trong vẫn có vài phần cao, quạt trong chốc lát, thấy trên trán từ ninh không có mồ hôi, ma ma kia liền buông xuống cây quạt, nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, đến một bên đi lấy khung theo đến làm, làm chưa được vài cái chợt nghe thấy cửa có động tĩnh, xoay người đi xem, chỉ thấy tề mỹ nhân đang bưng một chén dược lại đây. Ma ma, thuốc này là ta sắc, người y nói, tốt nhất là trước khi ăn nửa canh giờ thì dùng. Ngươi xem, ma ma nghiêng đầu nhìn nhìn chén thuốc, đưa tay nhận qua, đồng thời gật gật đầu nói, giao cho nô tỳ đi. Nô tỳ tới hầu hạ thái hậu nương nương, làm phiền tề mỹ nhân, không phiền nhọc phiền, phượng thể thái hậu nương nương quý trọng có thể vì Thái Hậu nương nương làm chút chuyện, đó là tâm sinh hữu hạnh, tề mỹ nhân vội vàng xua tay, nghiêng đầu từ ninh Thái Hậu nhìn nhìn nhắm mắt nằm ở trên giường, hướng tới đầu giường hành lễ, xoay người liền đi ra ngoài, ma ma kia cầm chén thuốc đặt ở đầu giường, lấy một cái đĩa nhỏ, đem ngân trâm bỏ vào đi nhìn nhìn trước, sau đó kêu cung nữ tiến vào, cung nữ kia trầm mặt bưng cái đĩa nhỏ đi ra ngoài, một lát sau liền trở lại, đem cái đĩa không cho ma ma kia nhìn xem. Sau đó lắc lắc đầu, ma ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người ghé vào đầu giường nhẹ giọng gọi hai câu, thái hậu nương nương, thái hậu nương nương, từ ninh thái hậu cố nhất mí mắt hai lần, chậm rì rì mở mắt, ma ma đỡ nàng nửa dựa trên giường, ở nàng phía sau lót nguyễn điếm, thái hậu nương nương, thuốc đã sắc tốt, ngài dùng thuốc trước, đợi lát nữa nô tỳ đi truyền ngọ thiện cho ngài, từ ninh quay đầu nhìn nhìn chén thuốc, trầm mặt không lên tiếng gật gật đầu. Chờ ma ma đem thì đưa tới bên miệng nàng, nàng mới há mồm uống thuốc, đút xong một chén thuốc, từ ninh thái hậu túm tay ma ma kia, phương thuốc tháng này, bạch ngự y nói như thế nào, bạch ngự y chính là ngự y từ ninh thái hậu điểm danh triệu tiến cung, ngày thường cùng tống ngự y hoàng thượng phái tới có chút vỏ mồm chi tranh, bạch ngự y xem qua, phương thuốc này là hắn cùng tống ngự y cùng nhau định ra, dược tính đều nhẹ nhàng, dùng lượng ít hơn, ma ma thấp giọng nói. Dừng một chút lại bổ sung, dược liệu là từ khố phòng từ ninh cung khố phòng lý ra, thời điểm tề mỹ nhân sắc thuốc, Thạch Lan đều ở một bên nhìn, bị bệnh hơn một tháng, nửa điểm khởi sắc cũng không thấy, đây là tình huống dĩ vãng đều không có xuất hiện qua, từ ninh Thái Hậu nhắm mắt, thời điểm lại mở ra, trong mắt hiện lên một đạo ngoan quang, bản cung nghĩ, chuyện này ước chừng không phải Hoàng thượng làm ra, Hoàng thượng là người vạn phần ái vũ tích mau, cho dù là nửa phần nguy hiểm. Hắn cũng không muốn dính đến, trong lúc nhân thủ của bản cung còn không có hoàn toàn, hoàng thượng khẳng định sẽ không mạo hiểm, ma ma không nói chuyện, chỉ miếm môi, từ ninh thái hậu nhíu lại mi suy nghĩ trong chốc lát, sẽ là ai động thủ đâu, Tây mỹ nhân này, hẳn là nhân thủ của Trần Mạng Nhu, vương tiệp dư kia, là nhân thủ của hoàng hậu, trương mỹ nhân kia, luôn luôn cùng Đức Phi đi lại có chút gần, đinh tiệp dư kia, lại cùng Thục Phi đi lại có vẻ gần, chẳng lẽ... Là Hoàng hậu, Hoàng hậu lúc này đang ở Vĩnh Thọ cung dưỡng thai, chỉ sợ không có thời gian đi, ma mai trần chờ một chút nói, Trần Quý Phi đã có thời gian rất lâu không ra khỏi trung túy cung, ngược lại, Đức Phi gần đây làm náo động có chút lớn, Từ Ninh cười lạnh một tiếng, dưỡng thai thì không có biện pháp ra tay sao, dừng một chút, Từ Ninh còn nói thêm, nếu phương thuốc không thành vấn đề, dược liệu cũng không thành vấn đề, vậy vấn đề có khả năng xảy ra ở nước nấu thuốc cùng với dụng cụ nấu thuốc, ngươi quay đầu hảo hảo nhìn chằm chằm hai loại này, nhất định phải đem con chuột kia bắt ra cho bản cung. Ma ma lên tiếng, ở cửa vang lên thanh âm nũng nịu của Trương Mỹ nhân, Thái hậu nương nương, ngài tỉnh sao? Thiếp cho người đi truyền ngọ thiện, người xem có hợp khẩu vị ngài không?" Sắc mặt Từ Ninh đổi đổi, sắc mặt ma ma kia cũng có chút không tốt. Sau khi Hầu Hạ Từ Ninh nằm xuống, đứng dậy đến ngoài cửa, Trương Mỹ nhân Chẳng lẽ ngươi không biết Thái Hậu Nương Nương đang ở nghỉ ngơi sao, là ai cho ngươi lá gan đến đánh thức Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương còn nghỉ ngơi, ngứ khi trương mỹ nhân tràn đầy giật mình, vừa rồi tệ tỷ tỷ không phải mang chén thuốc đi vào sao, chẳng lẽ Thái Hậu Nương Nương không phải tự mình dậy uống thuốc, mà là ngươi rót hết, trời ạ trời ạ, nếu Thái Hậu Nương Nương tình dậy cũng không nổi, thì phải là bệnh tình lại nghiêm trọng, tống ngự y cùng bạch ngự y đều không được. Ta phải nhanh cùng Hoàng thượng nói một tiếng, lại đổi người y cho Thái Hậu Nương Nương đi, sắc mặt ma ma xanh mét, đưa tay ngăn cản Trương Mỹ Nhân, Thái Hậu Nương Nương uống thuốc xong lại ngủ lại, Trương Mỹ Nhân vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết, ma ma người lần sau nói chuyện nên nói rõ ràng chút, Thái Hậu Nương Nương là người quý trọng A, xảy ra chút chuyện, chúng ta đều không đảm đương nổi, nếu Thái Hậu Nương Nương đã uống thuốc, vậy nhanh hầu hà Thái Hậu Nương Nương dùng ngọ thiện đi. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, chậm trễ đến buổi chiều, ngọ thiện sẽ lạnh, lạnh lại đi hâm nóng, ma ma lạnh băng băng nói, không cho Trương Mỹ Nhân vào nhà, ngự y dặn dò, sau nửa canh giờ mới dùng bữa, nếu thấy hậu nương nương xảy ra chuyện gì, Trương Mỹ Nhân ngươi đảm đương, bị người đem nguyên câu nói trở về, Trương Mỹ Nhân cũng chỉ hảo miễu môi, lui ra phía sau từng bước, vậy được rồi, ta tạm thời đi đem thực hạp đặt ở lồng hấp giữ nóng. Chờ Thái Hậu nương nương tỉnh dậy lại mang đến, chương 139, chuột, đến buổi tối, cử các cung đều lạc thược, Thục Phi cho người gọi Vân uyển Mạnh Tiểu Nghi bên kia, đã ngủ lại, hồi nương nương, Mạnh Tiểu Nghi dùng xong bữa tối không bao lâu, nói thân mình mệt mỏi, sớm ngủ lại, Vân uyển đến đây, vừa chải tốc cho Thục Phi, vừa nhẹ giọng nói, Thục Phi cầm trong tay một châu trầm, thưởng thức hai cái đưa cho Vân uyển ngươi đem châu trầm này đưa đi cho Mạnh Tiểu Nghi nói là bản cung ban thưởng, vân uyển lên tiếng trả lời, cầm châu trâm xuất môn đến sườn điện, chỉ gõ gõ cửa, cung nữ bên người mạnh tiểu nghi được thục phi ban thưởng tên là hà hương cùng đinh hương, lúc này là hà hương đến đây mở cửa, là vân uyển tỷ tỷ a, tỷ tỷ lúc này đến đây là có chuyện gì muốn phân phó sao, thục phi nương nương ban cho mạnh tiểu nghi một chi châu trâm, ta là đến thay thục phi nương nương đưa ban thưởng, vân uyển cười nói. Hà Hương vội vàng hành lễ với Vân Uyển, thỉnh Vân Uyển tỷ tỷ chờ, nô tỳ cái này đi vào gọi Mạnh Tiểu Nghi, Vân Uyển hơi hơi gật gật đầu, Hà Hương xoay người đi vào, sau đó, bên trong truyền đến thanh âm tức tức tốt tốt, không bao lâu, Mạnh Tiểu Nghi liền đi ra, một thân cung trang hồng nhạc, trên người cũng không đeo túi hương linh tinh, tóc cũng có chút tán loạn, trên mặt mang theo chút mơ hồ, thấy Vân Uyển, vội vàng hô, tại sao không có người bưng trà, Vân Uyển cô nương. Thật sự xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, Mạnh Tiểu Nghi trăm ngàn lần đừng gọi ta cô nương, nguyên bản chúng ta cũng là tỷ muội tương xứng, bỗng nhiên thay đổi cái xương hô, nô tỳ thật đúng là không quen." Vân Uyển cười nói, phía trước nói chúng ta, phía sau dùng nô tỳ, thật sự là đem Mạnh Tiểu Nghi nói đến sắc mặt xấu hổ, tay chân cũng không biết để nơi nào. "Nô tỳ đến đây là đưa đồ nương nương ban thưởng đến, Mạnh Tiểu Nghi nên nhanh chóng tiếp ban thưởng đi." Vân Uyển cũng không nhìn sắc mặt Mạnh Tiểu Nghi, chỉ đem Châu Trâm trong tay mình đưa ra ngoài, Mạnh Tiểu Nghi vội vàng quỳ xuống tiếp Châu Trâm, đa tạ thuộc phi nương nương ban thưởng, làm phiền Vân Uyển, Hà Hương vội vàng đến giúp đỡ Mạnh Tiểu Nghi đứng dậy, Đinh Hương lại thuận tay đưa cho Vân Uyển cái hà bao, Vân Uyển nắng nắng, thoáng biểu môi, xoay người rời đi, Hà Hương thập phần bất mãn, Vân Uyển này cũng thật sự quá khi dễ người, bất quá chỉ là nhất đẳng cung nữ, mắt mọc đỉnh đầu sao. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, ngươi phải nhẫn nại nhẫn nại, nàng chỉ là nhất đẳng cung nữ, cũng so với ta một tòng thất phẩm tiểu nghi có quyền thế hơn, mạnh tiểu nghi cười khổ một chút, húng hồ, nàng lại phụng lệnh thuộc phi nương nương mà tới, nếu ngươi có ngôn ngữ bất kính, chỉ sợ cũng không tốt, lòng có đinh hương bất mãn, lại cũng không nói gì nữa, mạnh tiểu nghi không chỉ phân vị thấp, còn ở tại dược khôn cung, căn bản chính là ở dưới tay thuộc phi kiếm ăn. Nếu có một ngày Thục Phi nói Mạnh Tiểu Nghi ăn cơm nhiều, Mạnh Tiểu Nghi phải tiết kiệm lương thực, càng không cần phải nói cái khác. Cho nên, trước khi nắm chắc, Mạnh Tiểu Nghi tuyệt đối sẽ không cùng Thục Phi đối nghịch. cúi đầu nhìn nhìn châu trâm trên tay, là thời điểm Thục Phi vừa vào tìm để mang qua, hình dạng có chút cũ. Thục Phi đây là nói cho mình, không cần quên xuất thân, muốn giữ vững bổn phận sao. Chỉ tiếp, lúc trước thời điểm nàng đem mình đẩy ra, chính mình đã không biết bổn phận là cái gì. Húng hồ, nàng cũng không muốn đi theo Thục Phi làm chuyện rơi đầu, nàng còn muốn hảo hảo còn sống, mặc kệ lần này sinh ra nam hài hay là nữ hài, tương lai cũng có thể mang mình xuất cung, ngoài cung trời đất bao la, làm sao cũng so với vùi trong một phương tường cung cao cao tốt hơn nhiều, nghĩ, Mạnh Tiểu Nghi cười nhạo một tiếng, gọi Hà Hương đến bên cạnh, thấp giọng phân phó hai câu, Hà Hương gật gật đầu, đỡ Mạnh Tiểu Nghi vào nhà, đến bên ngoài đem ngọn nến thổi tắc, Sau đó liền đứng ở sau cửa, cẩn thận nhìn động tĩnh bên ngoài, không bao lâu, đến ở chủ điện cũng tắt, Hà Hương chỉ im lặng nhìn, quả nhiên không bao lâu, chỉ thấy bên cạnh chủ điện, bỗng nhiên xuất hiện một người, rón ra rón rén đi tới cạnh cửa, đem đại môn dựt khôn cung mở ra một chút, Hà Hương dựng thẳng lỗ tai nghe, nhưng nửa phần động tĩnh cũng nghe không thấy, nghĩ, thị vệ tuần tra cách còn rất xa, chính là cửa còn có hai thị vệ canh giữ. Cũng không biết người này làm sao đi ra ngoài. Hà Hương vừa định thần. Chỉ thấy người nọ lấy ra một món đồ. Xem kích thước. Như là cái hà bao. Ban đêm ánh sáng mờ. Hà Hương cũng chỉ nhìn mơ mơ hồ hồ. Câu mày suy nghĩ chốc lát. Hoàn toàn không nhớ tới được hôm nay chịu trách nhiệm giữ cửa ở dực Khôn Cung là hai thủ vệ nào. Ước chừng lại qua thời gian nửa nén Hương. Người nọ lại mở cửa rộng thêm một chút. Lập tức lắc mình đi ra. Hà Hương dừng một chút. Xoay người vào nội thất. Đinh Hương đang ngủ ở bụt cây chân bên giường, hoàn toàn không bị thanh âm Hà Hương kinh động, Hà Hương im ắng tiêu sái đến bên giường, vừa ngồi xổm xuống, chỉ thấy Mạnh Tiểu Nghi xoay đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn nàng, thấy rõ ràng, thấy rõ ràng, đã có người đi ra ngoài, Hà Hương nhẹ giọng nói, Mạnh Tiểu Nghi lại nghiêng đầu, nhắm mắt than thở nói, vậy là tốt rồi, không sợ nàng động, chỉ sợ nàng không động, phỏng chừng cũng nhanh, chúng ta nghĩ biện pháp. Nhanh chóng từ dược khôn cung dứt ra mới được, ngô, nghĩ biện pháp gì đây, Hà Hương biết Mạnh Tiểu Nghi cũng không phải nói với mình, cho nên cũng không nói tiếp, chỉ đem chăn Mạnh Tiểu Nghi dịch dịch, liền xoay người đến tháp bên cửa sổ nằm xuống, từ Ninh Cung, Tống Ma Ma đang canh dự ở nhĩ phòng, Tiểu Hỏa Lò đang nấu nước, Tống Ma Ma cầm ly trà trong tay, Thạch Lan lắc mình tê ư o phòng ngủ từ Ninh Thái Hậu đi ra, tiến đến bên Tiểu Hỏa Lò, mang ấm rót một chén nước. Phủng trong lòng bàn tay làm ấm, khí trời hôm nay, còn chưa đến mùa đông cũng đã cảm thấy có chút lạnh, ngày thu là như vậy, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, nương nương nghỉ ngơi, tống ma ma cầm đế hài, vừa châm vừa kéo, một bên thuận miệng hỏi, thạch lan gật gật đầu, đang ngủ, ma ma làm dày cho nương nương, ta vừa theo mặt hài hoa cúc, ma ma xem có thể dùng hay không, khẳng định có thể, người theo hoa không có người có thể so sánh được. Tống ma ma cười tủm tiệm nói, hai người đang nhẹ giọng nói chuyện, chợt nghe phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, tống ma ma nhìn nhìn Thạch Lan, Thạch Lan lắc đầu, con mèo kia ta sẽ không để cho người phát hiện, miệng bị trói rất chặt, tống ma ma đang chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên nghe thấy phòng ngủ truyền đến ho khang, Thạch Lan vội vàng đứng dậy đi đến phòng ngủ, chỉ thấy từ ninh thái hậu đang lấy khăn che miệng, tống ma ma đi qua đấm lương từ ninh. Thạch Lan lập tức rót một ly trà sâm ấm ấm, Thái Hậu nương nương nhuận khổ, ngô, đem cửa sổ mở ra, Từ Ninh Thái Hậu uống nửa chén, đẩy tay ra Thạch Lan, chỉ chỉ cửa sổ, Thạch Lan có chút khó xử, nương nương, gió đêm lạnh, thân mình ngài, vô phương, mở thời gian một nén nhang, đợi lát nửa người trở về đóng lại, Từ Ninh lắc đầu, thái độ thập phần kiên quyết, Thạch Lan không có biện pháp, đành phải đi qua mở cửa sổ. Sau đó cùng Tống Ma Ma lại đi ra ngoài, cẩn thận đóng lại cửa phòng, Nô tỳ gặp qua Thái Hậu nương nương, Tống Ma Ma cùng Thạch Lan đi không bao lâu, liền có một bóng dáng từ cửa sổ tiến vào, Từ Ninh hạ giọng, bố trí thế nào, hồi nương nương, chủ tử chúng ta nói, đã bố trí rất tốt, chỉ chờ đông phòng, thanh âm người nọ càng thấp, cơ hồ là hàm hàm hồ hồ, Từ Ninh cười lạnh một tiếng, đưa tay sờ sờ bê nở chỉ trên ngón tay, trầm mặt chốc lát mới nói nói. Cũng nên như thế, bản cung cho nàng Đông Phong, người trở về nói cho chủ tử các người, ngày 8 tháng 10, là ngày lành, người nọ lên tiếng, đứng tại chỗ đợi chốc lát, thấy Từ Ninh cũng không có dặn dò khác, mới hành lễ, lại theo đường cũ quay trở về, vừa đi ra ngoài, còn một bên không quên đem dấu vết trên cửa sổ lâu khô, Từ Ninh lại nằm trở về, trong lòng đem toàn bộ kế hoạch nhẫm lại một lần, xác định đã không có gì sơ hở, mới kéo khóe miệng một cái. Lần này, cho dù không thể một lưới bắt hết, cũng muốn làm cho phong minh chiêu tiện loại này nếm thử tư vị mất đi yêu tử, còn có tự an tiện nhân kia, thật đúng là nghĩ mình một bước lên trời. Sáng sớm, Trần Mạng Nhu còn có chút buồn nôn, đem canh cá đối nguyệt bưng lên ói ra sạch sẽ, sắc mặt cũng có chút xám trắng, tẩn hoang rất lo lắng, ở một bên xoay quanh, cái này phải làm như thế nào, lần trước thời điểm có tứ điện hạ, cũng không có nôn ngán lợi hại như vậy a Nói không chừng lần này thật đúng là tiểu công chúa đâu, Trần Mạn Nhu kéo khóe miệng cười cười, vừa cười xong, dạ dày lại một trận vị chua dân trào, lại xoay người ghé vào tháp nôn một trận, vừa vặn tiểu tứ vào cửa, vừa thấy liền sốt ruột, nương như vậy, có phải không thoải mái hay không, muốn kêu ngự y, đối nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhanh tìm đồ chua cho nương, Trần Mạn Nhu đưa tay nhu đầu tiểu tứ, ở đâu học được tìm đồ chua đến ăn, Đại Hoàng Huynh nói, Đại Hoàng Huynh nói, mẫu hậu cũng nôn như vậy, chỉ có thể ăn đồ chua. tiểu tứ ngửa đầu nhìn trần mạng nhu, thấy trần mạng nhu đã không ói nữa, liền kéo ti trần mạng nhu rút vào bên người nàng. đương hoài tiểu muội muội thực vất vả sao? vậy sau khi sinh tiểu muội muội, ta sẽ không muốn tiểu đệ đệ tiểu muội muội khác. trần mạng nhu đưa tay trạc trạp óc hắn, nói mất cái gì? tiểu muội muội tiểu đệ đệ cũng không phải là ngươi nói không muốn thì sẽ không muốn, đương nhưng là rất thích thú. Tiểu tứ nhất thời nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, thân mình ở trong lòng Trần Mạng Nhu ninh chốt lát, mới đô đô than thở nói, nương có thể có tiểu đệ đệ thì không thích ta hay không, sẽ không, ngươi là hài tử thứ nhất của nương, là đặc biệt nhất, nương cũng vĩnh viễn thích ngươi nhất. Trần Mạng Nhu vuốt đầu tiểu tứ an ủi nói, bất quá, lời này chính ngươi biết là được, về sau đừng nói cho bọn đệ đệ muội muội của ngươi, đó phải làm bọn họ thương tâm, hảo, ta khẳng định sẽ không nói cho bọn họ. Tiểu Tứ lúc này mới lộ khuôn mặt tươi cười, ghé vào bụng Trần Mạn Nhu nghe một hồi, quấn Trần Mạn Nhu nói chuyện một hồi, mới ngồi ở bên cạnh tiểu bàn, cầm sách để cho Trần Mạn Nhu dạy hắn nhận chữ. Tới gần giữa trưa, Lập Thu lại đây đáp lời, nương nương, lúc nãy nô tỳ ở Ngự Hoa Viên hái hoa, xa xa nhìn thấy cung nữ bên người Mạnh Tiểu Nghi cũng đang hái hoa. Trần Mạn Nhu nâng mắt, Lập Thu cũng không dám lòng vòng, vội vàng nói ra một hơi, nàng nói Dược khôn cung buổi tối hình như là có chuột náo loạn, cũng không biết thủ vệ thị vệ, có thể hỗ trợ bắt chuột hay không, chuột à, Trần Mạng Nhu lặp lại một lần, gọi Minh Tổng Quảng tới, đi trần phủ để hỏi thử, xem đêm qua, thủ vệ thị vệ dược khôn cung là nhà ai, hoặc là, là cùng nhà ai có tiếp cận, mặt khác, hỏi từ Ninh Cung bên kia một chút, đêm qua có chuyện gì phát sinh, chờ Minh Tổng Quảng đi ra ngoài, Trần Mạng Nhu lại quay đầu phân phó lập thu. Canh chừng động tĩnh Dương Quý phi bên kia, mặt khác, còn có Đức phi, Lưu phi, Ngụy phi, Phó phi các nàng, gần đây trong khoảng thời gian này, đức phi thực phong cảnh, thường xuyên tụ tập một ít người ngâm thơ, đối câu, ngắm hoa, vẽ tranh, cũng đừng để cho nàng chui chỗ trống. Chương 140, Trúng độc. Người của Minh tổng quản bên kia không có tin tức gì truyền tới, nghĩ đến cũng phải, một thái giám vẫy nước quét nhà, chuyện có thể biết quả thật không nhiều lắm. Chính là tề mỹ nhân mỗi ngày ở bên người từ Ninh thị tật, một chút tin tức cũng tìm hiểu không được, càng không cần nói thái giám vẫy nước quét nhà ngay cả chủ điện từ Ninh cung cũng tiếp cận không được. Lần này, từ Ninh nửa điểm tin tức cũng chưa để lộ, mà thuộc phi bên kia, Trần Mạng Nhu cũng chỉ từ chỗ mạnh tiểu nghi biết được vài tin tức không quá mấu chốt, về phần thuộc phi chân chính mưu tính cái gì, ngay cả một làng ranh cũng chưa đụng đến, Trần Lão Phu nhân tự mình vào cung, ở chung túy cung nhíu mày nói. Ngày đó làm việc ở dực Khôn Cung Thục Phi, là bằng chi lưu già, chỉ tìm hiểu được hai người kia bỏ ra một số tiền, cũng không có hỏi thăm ra ngày đó dực Khôn Cung rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lưu già, trong nhà Lưu Phi, Trần Mạng Nhu có chút khó hiểu, Trần Lão Phu Nhân gật gật đầu, tuy rằng là qua ngũ phục, nhưng là thường xuyên đi lại, gần đây cung quận Vương Phủ cũng có chút không yên ổn, vốn con trai trưởng kia vừa chết, còn lại ba người con vợ kế bắt đầu tranh đoạt tước vị. Hai năm trước không phải tàn tật một người sao, năm trước lại chết một người, còn lại người kia, đầu năm nay liền bệnh nặng, phỏng chừng cũng không được mấy ngày, chẳng lẽ cung quận Vương Phủ bây giờ còn có thể cùng trong cung liên hệ. Trần Mạn Nhu lại kinh ngạc, Trần Lão Phu Nhân trắng mắt liếc nàng một cái, tôn thất thế gia trong kinh thành, làm sao có thể là một chút liên hệ cũng không có, loan loan vòng vòng, có thể đem tin tức đưa vào cung, Trần Mạn Nhu le lưỡi. Tựa vào trên vai Trần Lão Phu Nhân, tổ mẫu nói như vậy, có nhận thấy được cái gì hay không, từ Ninh Thái Hậu cùng Thục Phi muốn làm cái gì hại người, ngươi à, Trần Lão Phu Nhân đưa tay điểm điểm tráng nàng, ngươi nghĩ biện pháp, để cho tứ hoàng tử ở mấy ngày nay né đi ra ngoài, tốt nhất là có thể xuất cung, còn không thể khiến cho Hoàng thượng hoài nghi, ta nghĩ, từ Ninh Thái Hậu cùng Thục Phi, cũng không biết là ai lợi dụng ai, nói không chừng. Đến lúc đó trong cung chính là một hồi huyết vũ tinh phong, Trần Mạng Nhu không nói chuyện, Trần Lão Phu Nhân xoa bóp lòng bàn tay nàng, ta biết ngươi luôn luôn là người mềm lòng, tiếng cung nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ chủ động hại người chỉ là phòng bị, nhưng là, thế cục trong cung, một ngày nào đó bị đánh vỡ, từ ninh bên kia, khẳng định là muốn bùng nổ một lần, sau ít hôm nữa, không bằng lần này ngươi thừa dịp mang thai nế ra, cho cục diện mở ra. Chính là cơ hội của ngươi, cục diện nếu không mở ra, nhiều lắm là tin tức của ngươi mất linh, dù sao chuyện này ngươi là nửa phần cũng không dính líu cũng không cần lo lắng bị nắm nhược điểm, vậy được rồi, ta quay đầu nghĩ biện pháp, làm cho tiểu tứ tạm thời trốn xuất cung, Trần Mạng Nhu cũng không phải là người thật mềm lòng, con đường này là thời điểm nàng vừa mới tiến cung thì đã tính rất tốt, lúc này sự tình đến trước mắt, nàng tự nhiên là muốn thuận thế mà làm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trước mắt xem ra, Thục Phi cùng Từ Ninh mưu tính tất nhiên là vị trí hoàng hậu, Thục Phi lớn gan, nguyện ý cùng Từ Ninh hợp tác. Nhưng Trần Mạng Nhu không tin mục tiêu của Từ Ninh mục tiêu chỉ có hai người hoàng hậu cùng đại hoàng tử, cho nên, Từ Ninh bên này tất nhiên là có chuyện gạt Thục Phi. Thục Phi cũng không nhất định là mọi chuyện đều nói cho Từ Ninh, hai người các nặng là muốn lấy tánh mạng mọi người trong cung đến cược một ván Mình chỉ cần dự ở bên cạnh làm ngư ông đắc lợi là được, tiễn bước Trần Lão Phu Nhân, Trần Mạng Nhu gọi đối nguyệt tới, có biện pháp làm cho trên người tiểu tứ nổi nốt đỏ, nhìn như là thiên hoa vậy, đối nguyệt kinh ngạc một chút, thấy Trần Mạng Nhu cũng không giống như nói giỡn, đành phải suy nghĩ một hồi nói, có thể, có thể phối trí một bộ thuốc, làm cho người ta mẫn cảm, sau đó sẽ nổi nốt đỏ, đồng thời làm cho nhiệt độ cơ thể trên người tứ hoàng tử lên cao, lần đầu bắt mạch. Thì mới có thể hội giả tạo thành biểu hiện thiên hoa, nhưng là, loại chuyện này là không lừa được ngự y y thuật cao như lý ngự y bọn họ, liền nhất định sẽ chẩn đoán ra, Trần Mạng Nhu dựa vào gối mềm nghĩ nghĩ, phân phó đối nguyệt, phương thuốc là cái gì, tiểu tứ ăn vào, thân thể có nguy hại hay không, chỉ là mẫn cảm, đối nguyệt thành thành thật thật lặp lại một lần, Trần Mạng Nhu tuy rằng cảm thấy đau lòng, nhưng không buông tha cho ý tưởng này, từ ninh rất nhanh muốn điên mất rồi. Ai có thể cam đoan nàng chỉ biết xuống tay với hoàng hậu bên kia, mà không cùng những người khác xuống tay, nàng tình nguyện làm cho tiểu tứ bệnh một hồi, sau đó ở ngoài cung tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng không muốn để tiểu tứ ở lại trong cung, sau đó để cho từ ninh có cơ hội hại chết tiểu tứ, phương thuốc có vẻ đơn giản, Trần Mạn Nhu phân phó đối nguyệt đi thái y viện lấy hai vị dược trong đó, mặt ngoài thoạt nhìn là loại giải nhiệt thanh độc, cho người đón tiểu tứ trở về. Trần Mạng Nhu tỉ mỉ dặn dò vài câu, nàng là vì tiểu tứ mà suy nghĩ, cho nên chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, đỡ phải ở trong lòng tiểu tứ lưu lại bóng ma, sau đó mẹ con hai người xa lạ, là như vậy, trong cung có người muốn hại ngươi, đương hiện tại tra không được rốt cuộc là ai muốn hại ngươi, cho nên chỉ có thể tạm thời nghĩ biện pháp đem ngươi xuất cung, cho ngươi đến nhà ngoại tổ mẫu trụ một đoạn thời gian, chờ ngươi xấu trong cung bị ngươi phụ hoàng bắt được, ngươi cũng có thể trở lại. Uống thuốc này sẽ làm ngươi dị ứng, chính là trên người nổi nốt màu đỏ giống bệnh sởi, sẽ rất không thoải mái, ngươi phải chịu đựng, chờ ngươi trở về, nương cho ngươi ăn ngon, đôi mắt trần mạng nhu đều đỏ. Sau khi tiểu tứ sinh ra, cho tới bây giờ còn không rời khỏi nàng đâu, chuyện có người xấu này, trước không cần nói cho phụ hoàng ngươi, hậu cung có người xấu chính là phụ hoàng ngươi không quản lý tốt, là một chuyện phi thường mất mặt, ngươi thích phụ hoàng nhất đúng hay không, thích phụ hoàng nhất. Sẽ không thể làm cho phụ hoàng ngươi ngượng ngùng, ngươi coi như không biết chuyện này, phụ hoàng ngươi cũng sẽ không xấu hổ, đến ngoài cung, phải nghe bà cố cùng ông cố, phải biết rằng mẫu thân vẫn nhớ thương ngươi, cũng phải nghe đại cửu nương cùng tiểu cửu nương, còn phải nghe ngươi đối nguyệt tỷ tỷ cùng tẩn hoang tỷ tỷ, không thể nghịch ngợm biết không, dặn thật nhiều một phen, tiểu tứ mắt nước mắt lương trồng gật đầu, nhưng là nghĩ đến mình có thể xuất cung, vẫn mang theo chút hương phấn chờ đợi, dù sao. Mẫu thân nói, chỉ là sẽ không thoải mái, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi, hắn không sợ, hắn là nam tử hắn, nhanh đi thỉnh ngự y, phong bế trùng túy cùng. ba ngày sau, Trần Mạn Nhu liên thanh phân phó nói, lập xuân, ngươi đi càn thanh cung hồi bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử có thể là bị thiên hoa, để cho hoàng thượng nhanh chuẩn bị xe, bản cung cùng với tứ hoàng tử xuất cung, lý ngự y rất nhanh liền mang theo hòm thuốc đến đây, Trần Mạn Nhu dẫn hắn đi vào. Vẻ mặt lo lo lắng lắng, lý ngự y, tiểu tứ khẳng định là bị thiên hoa, lúc trước, hắn chỉ nói không thoải mái, ta chỉ nghĩ đến ba ngày hắn bị nóng, không nghĩ tới, ngày hôm qua bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, trên người cũng nổi lên một loạt nốt đỏ, lý ngự y chưa kịp nói tiếp, chỉ tiến lên bắt mạch cho tiểu tứ, một lát sau, quay đầu nhìn Trần Mạng Nhu, trên mặt Trần Mạn Nhu vẫn mang theo vài phần lo lắng, đây là thiên hoa đúng hay không, trời ạ ta nhất định phải nói cho hoàng thượng, ta muốn mang theo tiểu tứ đến ngoài cung tránh đi, chờ thiện hoa của tiểu tứ tốt lên, chúng ta sẽ trở về, vừa nói, Trần Mạng Nhu vừa dùng khăn tử dụi mắt, đối nguyệt ở phía sau nhét vào trong tay Lý Ngự Y một cái hà bao, trên mặt Lý Ngự Y mang theo chút chần chờ, một lát sau, nghe thấy bên ngoài truyền báo, nói là hoàng thượng lại đây, Lý Ngự Y mới xem như thở dài nhẹ nhẫm một hơi, hoàng thượng, tứ hoàng tử nổi nốt đỏ, Lại có nhiệt độ cao, có điểm giống bệnh trạng thiên hoa, nhưng có phải thiên hoa hay không, vi thần tạm thời xác định không được, lý ngự y rất thành thật, hắn vốn chính là người của hoàng thượng, lúc này không có biện pháp lừa hoàng thượng, lại muốn bán cho Trần Mạng Nhô một cái nhân tình, nói đáp án có vẻ mơ hồ, dù sao, nhìn Trần Quý Phi như vậy, cũng bất quá là muốn mang tứ hoàng tử ra ngoài cung trụ một đoạn thời gian, hẳn là không có gì trở ngại, nếu là chuyện có hại cho hoàng thượng. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói như vậy, trên mặt hoàng thượng mang theo đau đớn kịch liệt, không để ý Lưu Thành ở phía sau khuyên can, tới trước giường nhìn tiểu tứ, có biện pháp trị liệu, tự nhiên là có, tứ hoàng tử lúc này mới vừa mới bắt đầu nóng sốt nổi nốt đỏ, chỉ cần chữa trị thích đáng, tứ hoàng tử nhất định không đáng ngại, Lý Ngự Y ở vừa nói, Trần Mạng Nhu thuận thế quy xuống với hoàng thượng, thiếp cầu hoàng thượng, để cho thiếp mang theo tiểu tứ ra ngoài cung trị liệu. Ái Phi mau đứng lên, ngươi không cần cùng tiểu tứ xuất cung, lý ngự y không phải đã nói sao, tiểu tứ lúc này mới vừa mới bắt đầu nổi nốt đỏ, khẳng định có thể trị tốt, hoàng thượng vội vàng đỡ Trần Mạng Nhu đứng lên, Trần Mạng Nhu lắc đầu, mắt nước mắt lưng trọng nhìn hoàng thượng, hoàng thượng suy nghĩ cho thiếp cùng tiểu tứ, thiếp cảm kích vạn phần, nhưng là hoàng thượng, trong cung còn có đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, đại công chúa, nhị công chúa. Tam công chúa cùng tứ công chúa, hoàng hậu nương nương lại có thai, từ ninh thái hậu lại bệnh, từ an thái hậu cũng lớn tuổi, thiếp không thể ở lại trong cung A, câu hoàng thượng, để cho thiếp mang theo tiểu tứ xuất cung, hoàng thượng có chút chần chờ, hắn tuy rằng yêu thương tiểu tứ, nhưng Trần Mạng Nhu nói rất đúng, hắn không chỉ có một hài tử là tiểu tứ, hắn còn có vài hài tử khác, thậm chí, trong bụng hoàng hậu còn có con trai trưởng, hắn không thể mạo hiểm, hoàng thượng nghe yên tâm, Lý Ngự Y cũng không phải đã nói sao, tiểu tứ đây là mới nổi nốt đỏ, khẳng định là có thể trị tốt, Hoàng thượng chỉ cần một tháng, hoặc là nửa tháng, có thể lại nhìn thấy tiểu tứ vui vẻ. Trần Mạng Nhu vội vàng lại khuyên nhủ. sau khi Hoàng thượng trầm tư thật lâu, mới để cho Lý Ngự Y bắt mạch cho Trần Mạng Nhu, ngươi còn mang thai, lúc này không thể xuất cung, còn tiểu tứ, trẫm đưa hắn đưa đến hoàng tràng, phái lưu thành đi qua chiếu cố, Hoàng thượng. Hoàng Trang ngay cả một người có thể làm chủ chủ tử cũng không có, đưa tiểu tứ tới đó, thiếp lo lắng, không bằng đem tiểu tứ đưa đến Trần Phủ, để cho Trần Phủ thu thập một cái sân, cũng không thể đưa đến Hoàng Trang, ai biết hiện tại Hoàng Trang có nhân thủ của ai, nếu là Từ Ninh Thái Hậu, vậy thật đúng là đưa dê vào miệng cọp, cho dù là chỉ có một cái đinh của Từ Ninh ở đó, Trần Mạn Nhu cũng lo lắng, Lý Ngự Y lúc này chẳng mạch Trần Mạn Nhu, thở dài nhẹ nhẫm một hơi nói. Trần Quý phi nương nương thân thể kiện khang, cũng không có bị nhiễm thiên hoa, hoàng thượng cũng quả thật lo lắng đứa nhỏ trong bụng Trần Mạn Nhu, cho nên cũng cũng không muốn cho Trần Mạn Nhu đi theo xuất cung, sau khi suy nghĩ thật lâu, rốt cục đáp ứng, đem tiểu tứ đưa đến Trần phủ, hơn nữa phái Lý Ngự y đi theo, cho Lý Ngự y đóng quân ở Trần phủ, khi nào thì tiểu tứ hết bệnh rồi, hắn lại đi theo trở về, Trần Mạn Nhu lại liên thanh phân phó đối nguyệt cùng Tẩn Hoang đi theo trở về. Nhất định phải chiếu cố tiểu tứ cho tốt, lúc trước nàng nói đi theo tiểu tứ xuất cung, bất quá là ra một yêu cầu lớn trước, để dễ dàng cò kè mặc cả về sau mà thôi, nàng chưa bao giờ cho rằng, mình mang thai, Hoàng thượng còn có thể đồng ý cho mình xuất cung, không nói hậu phi không có quyền lực tùy ý xuất cung, chỉ nói hài tử trong bụng nàng, Hoàng thượng cũng không xây cho nàng đi mạo hiểm, tiến bước tiểu tứ, Trần Mạng Nhu lập tức hạ lệnh, toàn diện phong tỏa trung túy cung. Cho dù là thức ăn ngày thường, cũng chỉ cho người đưa tới cửa, hoàng thượng tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng không phản đối Trần Mạn Nhu thực hiện, rất nhanh, qua tháng 10, Trần Mạn Nhu đang lo lắng tiểu tứ ở ngoài cung, lập thu hoang mang rối loạn gấp gáp tiến vào, đương nương, không tốt, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều trúng độc, đại hoàng tử đương trường tử vong, nhị hoàng tử đang hôn mê bất tỉnh, vĩnh thọ cung dực khôn cung đều loạn cả lên.